Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy bước vì lúc này ngoài ngoài cửa sổ, những làn khói ở đâu sộc thẳng vào mũi, đi kèm với những mùi hương cực kỳ khó người Ông vội với tay toàn đóng cửa lại, nhưng từ ngoài một con mèo đen nhảy vào trong phòng của Vũ, đôi mắt đỏ ngầu của con mèo nhìn thẳng vào ông hội lâu. Ông sợ hãi lùi lại phía khóc phòng, bà Hiền lúc này có thể nói là người tỉnh táo nhất. Bà suy để đuổi con mèo đi, nhưng tuyệt nhiên nó không hề nhúc nhích Ngược lại nó còn nhìn bà và gừ lên những âm thanh kinh dị Như để phản vệ lại những điều bà vừa làm với nó Tiếng kêu ấy vừa dứt thì con mèo đen tuyến lúc này Đột nhiên nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất trong mặt đêm Bà Hiền tiến nhanh lại phía ông Hiếu đang ngồi co do ở góc nhà Đỡ ông dậy giọng của bà run dậy mà nói Ông đứng dậy đi, ông có sao không? Ông Hiếu nắm tay của vợ vào lùm cùng bỏ dậy Ông đứng lên và bắt đầu thở hồn hền như để lấy lại dưỡng khí Nhìn vào chồng mình, bà Hiền toát lên một vẻ lo lắng. Tính hỏi ông nhưng mà ông Hiếu đã quay qua mà nói Thôi không sao nữa rồi, chúng ta về phòng đi. Vừa nói ông vừa bước nhanh ra khỏi phòng của con trai, vừa tính những bước cuối cùng ra khỏi phòng, thì chiếc đồng hồ quả lắc ở dưới nhà vang lên, điểm đúng bà giờ sáng. Ông Hiếu cùng với bà Hiền đi về phòng và tuyệt nhiên không xảy ra thêm bất cứ việc gì. Vì theo quan niệm của dân gian, 3 giờ sáng là thời khắc chuyển giao giữa âm và dương, giữa ngày và đêm. Thời gian ấy những thứ thuộc về dương khí sẽ mạnh hơn và đánh bật những khí âm trở lại với địa ngục u tối. Tiếp nối liên tục những tối sau đó thì ông Hiếu và Vũ liên tục mơ thấy những giấc mơ quái dị về một người con gái nào đó mà nhất thời ông và Vũ không nhận ra. Còn về phần của bà Hiền bà lại có một giấc mơ khác hoàn toàn với hai người đàn ông. Bà mơ thấy bà lạc vào một khu rừng vô cùng xinh đẹp. Nhưng có phần hơi ma quái và rụng rợn. Như một thế lực vô hình làm cho bà tiến bước đi sâu vào bên trong. Đêm một lúc lật tâu thì bà thấy một người con gái đang ngồi dưới gốc cây to. Quần áo thì không giống với người kinh cho lắm. Thấy cô gái dấm dứt bà tiến lại gần rồi hỏi. Cô, cô ơi, cô ơi cô cho tôi hỏi. Người con gái đó lúc này mới ngước mắt lên nhìn bà thì bà không khỏi ngạc nhiên về gương mặt vô cùng xinh đẹp của cô gái này. Nhưng bà cứ cảm thấy gương mặt ấy có chút gì đó quen thuộc. Nhưng nhất thời bà không nhận ra. Cô gái nhìn bà một hồi lâu rồi lên tiếng nói Bà muốn hỏi tôi điều gì? Giọng cô gái cất lên vô cùng trong trèo. Nhưng thứ âm thanh ấy bà nghe rất lạ lẫm Nó như vọng lại từ mọi hướng chứ không phải là như trước mặt của bà. Nhưng mà nhìn lại khung cảnh xung quanh toàn là rừng cây. Cho nên bà nghĩ là do cây cối um tổm. Cho nên bà có một cảm giác như vậy. Vội vàng chấn ăn mình và lại tiếp tục hỏi Cô, cô cho tôi hỏi đây là đâu? Cô gái liền dấm dứt nói Tôi cũng không biết đây là đâu Tôi cũng đang bị lạc đường đến đây Sáng nay tôi đi với các anh chị trong bản Nhưng mà đến giữa trưa thì bị lạc mất họ Nói đến đây thì từ đằng sau Những âm thanh của một túc người đang đi đến Bà Hiếu và cô gái lúc này khẽ nở một nụ cười Vì họ biết rằng họ sắp được cứu khỏi cảnh bị lạc này Đám người ấy từ từ tiến lại phía cô gái, nhưng mà tuy nhiên bà Hiền bị một thiết lực vô hình nào đó đẩy lùi xa cô gái. Nhưng mà không phải là lùi hẳn, mà lùi để vừa đủ cho bà chứng kiến những cảnh tượng tiếp theo của cô gái. Những gái đàn ông ấy tiến lại gần, tay cầu họ bắt đầu sờ soạn khắp người của cô gái, mặc cho cô ấy chống cự. Bóng một tiếng kêu tại đằng sau làm tất cả bọn họ đều dừng tay lại, và ngoái lại nhìn rồi đồng thanh nói, Dạ em chào anh. Tiếng của người đàn ông vừa rồi lại vang lên khẳng đặc. Thế mày làm gì ở đây vậy? Một tên trong bọn để lên tiếng. Dạ... Vừa nói đến đó thì người đàn ông vẫy tay cho cả bọn tránh qua một bên. Ông ta tiến đến nhìn cô gái rồi hỏi. Sao em lại ở đây? Dạ em bị lạc đường à. Người đàn ông lúc này đổi giọng điệu nhằm nhở. Lạc đường à? Vậy thì về nhà anh làm vợ của anh đi. Anh sẽ cho em tất cả. Em đẹp thế này cơ mà. Nói rồi người đàn ông cười phá lên trong sung sướng Còn cô gái đang nép mình lại run sợ Bà hiện nhau mắt nhìn lại rõ hơn xem đám người đàn ông ấy là ai Bà lại có một cảm giác quen thuộc Nhưng mà không thể nhận ra đó là ai Sự việc tiếp tục diễn ra Người đàn ông tiến lại gần cô gái Cúi sát mặt xuống Và hít hà nhưng mà cô gái đang nhanh chóng lùi ra Trong lúc lùi ra cô gái đã đập thẳng vào chân của người đàn ông nọ Làm cho ông ta vô cùng tức giận mà quát lến Giữ nó lại cho tao Mẹ nó nhẹ không ưa ưa nặng Nghe thế đại ca nói như vậy Đám đàn em bu tới và giữ chặt cô Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net